Quả thực thì Quyên có về trại, hôm ấy có việc liên quan đến tiền bạc phải bàn với bà dì, cho nên Quyên đón chuyến xe cuối, về tới trại, thì trời đã nhá nhem tối. Quyên hồi hộp lắm, vì từ ngày ra đi đây là lần đầu tiên nàng trở lại. Cơm nước xong, cây hoa mới lôi Quyên ra sân sau, ngồi trên võng nói chuyện với ánh trăng thượng tuần mở nhà. Trong ba cô em họ con bà dì, thì Thanh và Kim đã lấy chồng, chỉ còn mình cô út hoa ở với mẹ. Và Hoa cũng là đứa có thiện cảm với Quyên nhiều nhất. Hoa ghé tai hỏi. Chị, chị còn nhớ anh Thông không? Quyên giật mình ngồi lặng đến cả phút. Chính nàng cũng đang nghĩ đến Thông. Chẳng phải lúc này, mà ngay từ khi bước lên xe đỏ về trại nàng thở mạnh và bảo. <cười> làm sao mà quên được? Nhưng mà mày hỏi làm gì? Anh ấy bây giờ ra sao? Có vợ chưa? Hoa ngước nhìn chị dò xét rồi nói. Đã có vợ đâu, chắc là vẫn còn chờ chị đấy. Quyên thất vọng than: "Tao thì nói làm gì, đời tao kẻ như bỏ đi." Hoa đập mạnh vào vai Quyên và gạt đi: "Chị này, nói lăng nhăng. Vậy mà người ta đồn là chị lấy chồng của Duy Thành ông năm rồi đấy." Quyên một tiếng rồi cười buồn: "Ai mà thèm lấy tao?" Sở Quyên cố lấy giọng tự nhiên đề nghị: "Đi, đi với tao sang nhà cũ một tí nhé. quá, tao cũng thấy nhớ. Muốn nhìn xem lại bây giờ nó như thế nào." Hoa hiểu ý vội đáp: Anh Thông không còn ở đấy đâu Anh ấy dọn đi lâu rồi Bây giờ ra tuốt mãi ngoài đầu trại Gần bờ sông cơ Ông bà Thứ chị còn nhớ không Ông bà ấy dọn rút Sài Gòn Nhường căn nhà lại cho anh Thông Quyên không biết nói gì Cô em họ đã đoán đúng được tâm trạng của Quyên Nên đứng dậy kéo tay Quyên và bảo Đi Em đưa chị sang thăm anh Thông nhé Quyên còn giả vờ lưỡng lỡ Thì hoa tươi cười thúc giục Thôi mà cứ đi với em Chả gì thì cũng tình xưa nghĩa cũ mà, mà cho dù không có tình yêu thì cũng tình hàng xóm. Chả lẽ chị về đây rồi lại không gặp anh Thông, cha hỏi một tiếng, đi. Quyên đưa mắt nhìn vào trong nhà, hoa lại rục. Mẹ em chạy sang nhà chú Huấn rồi, sang lấy tiền cho chị. Bây giờ phải cả giờ đồng hồ nữa mới về. Bây giờ mình đi thăm anh Thông, ngồi một chút xíu về là vừa, nhé. Quyên hồi hộp đứng dậy, nàng chạy vào trải lại mái tóc. Rồi mở vali lôi ra một gói quà bọc trong giấy dầu Hoa nhìn Quyên và mỉm cười vu vơ Như vậy là rõ ràng trước khi về trại Quyên đã có dự định gặp Thông Cho nên mới mua sẵn quà thành phố cho Thông Hai người bước ra cổng sau Đi nhanh trên con đường tắt giữa những vườn cây dài đặc Quyên hồi hộp nói chuyện huyên thuyên Mãi tới lúc Hoa chỉ tay về phía căn nhà Còn đèn sáng ở bìa trại và bảo Đấy, nhà anh Thông đấy Một mình rộng thanh thang Hai người cùng dạo bước nhanh hơn băng ngang con đường hẹp vòng ra phía sân trước nhưng cả hai bỗng khựng lại thụt lồi vào nấp sau khóm trúc vì trong nhà Thông ngay ở gian giữ dưới ngọn đèn vặn lớn Thông đang ngồi ở bàn nói chuyện với một cô gái Cô gái ấy chính là Trâm bên nhà hàng xóm mà cả Hoa cũng không biết Quyên bấu lấy vai Hoa lặng nhìn một lúc rồi thất vọng nói nhỏ Thôi, về Hai chị em quay ra Theo lối cũ trở lại nhà, lâu lắm Quyên mới hỏi. đi nào đấy, mày biết không? Hoa lắc đầu. Không, em chả non thế nói bao giờ. Mà con cái nhà ai đêm hôm khuya khoắt lại sang nhà anh thông ngồi một mình, chắc chả phải hạ người đứng đắn đâu. Quyên vẫn thắc mắc. Hay là anh ấy lấy vợ rồi mà mày không biết? Hoa tặc lưỡi đáp. Chuyện, anh thông mà lấy vợ để cả cái trại này phải biết chứ làm sao mà giấu được. Rồi cả hai cùng không nói nữa cho đến khi về tới nhà quen ngủ lại một đêm, hôm sau đón chuyến xe sớm nhất trở lại thành phố. Nàng hiện về như một bóng ma không ai gặp. Nhưng hôm sau bà dì đi chợ vui miệng kể lại thiên hạ và nhờ vậy mới đến tai bỏ lực